khỏi doanh trướng vẫn thuận lợi như cũ, nàng gác giao giữ chặt chiếc yếm trước ngực, tâm trạng thực sự kích động. khu rừng phong đỏ giao hạn ở cách đó không xa, chung quanh được đất đá ngổn ngang xe đắp tạo thành một lá chắn thiên nhiên cực kỳ dán dẻ. huyệt nhảy xuống xa xa, ánh mắt xuyên qua rừng cây dừng lại trên bóng lưng nam tử. quả nhiên là quân ngẩn, chung quanh không có một ai, hiển nhiên là đến một mình, chỉ sợ quân các thịnh sẽ sinh nghi từ trong tay áo móc ra cái yếm nhỏ xíu. Phi Việt nắm lấy thật chặt, dắt chân đi về phía nam tử. Quân ẩn! Quân ẩn! Hắn nghe thấy âm thanh, thân thể cao lớn quay lại, khi nhìn thấy rõ mặt mũi cô gái tiến lên ngân đón. Ta cho rằng! Phi Việt dơ cao món đồ trong tay, bước chân tiến lên bỗng nhiên khựng lại. Nàng nghi hoặc không hiểu, lại thấy bên hồng không biết từ lúc nào là bị một đầu roi quấn quanh, Thấy động tác nam tử sau lưng dụng lực Hai chân nàng bước lui về sau Đụng phải một lòng ngực ấm nóng Khẩn trương xoay đầu lại Lập tức giả kinh ngạc xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn quan quan tướng Cô gã tác cô hẳn lập tức cảm thấy không ổn Thân thể nhảy dọt lên lưng túng mã Nhưng đã không kịp nữa rồi chặn hắn lợi Cô giả kiết mang theo phi duyệt rút khỏi dòng dây Bầu trời giống đang tối đen Tốt nhiên bị ánh lửa rọi tới chiếu sáng như ban ngày Quân ẩn đưa tay cha mắt, con người tức giận như muốn phun ra lửa, hận không thể đục ra một cái lỗ trên người phong Phi Duyệt. Ta không có, kiết, chàng thả hắn đi đi. Phi Duyệt dùng giấy trong lòng ngực nam tử. Ta đã thuyết phục hắn, hắn sẽ không tìm chúng ta báo thù nữa. Hắn sẽ rời đi, sẽ không quy hiếp đến chàng nữa. kiết, ta gian cầu chàng. Bốn phía, con tổn nút sau phiến đá toàn bộ vào vị trí. Hàng trăm hàng dạng mũi tên cùng nhắm đến một mục tiêu duy nhất, chỉ chờ hoàng đế xa lệnh một tiếng, dần sức chờ phát động. Phi Duyệt nhìn thấy trận như vậy, lập tức lửa nóng giọt lên tận tim, thanh âm nôn nóng cuồn loạn. Chàng phái người theo dõi ta, thả hắn ra, thả hắn ra. Duyệt nhi, trước kỳ quân gia mua độ phản loạn, quân ẩn phản quốc tội đáng chém đầu ai cũng không cứu được hắn. Cô giả kiết nghiến rằng, Chết, chúng ta có thể để hắn đi thật xa, ta bảo đảm hắn sẽ không hiến sức cho các thịnh nữa, ta sẽ bảo hắn quy ẩn, chàng bỏ qua cho hắn, có được hay không? Ngự khí của nàng bi lụy mà cấp bách từng mũi tên sắc nhọn khiến toàn thân phong phi duyệt toát mồ hôi lạnh, hai tay nàng muốn đẩy bàn tay đang kẹp chặt thắt lên mình ra, cho đến khi toàn thân sức cùng lực kiệt vẫn không hề suy suyển. Không cần phải giả nhân giả nghĩa nữa. Thật không ngờ quân ngẩn ta cũng có ngày hôm nay, một lần tin tưởng duy nhất ngược lại phải dâng cả mạng mình. Quân ẩn giơ trường kiếm trong tay lên, ánh mắt đầy căm phẫn, đến mức tuyệt vọng, toàn thân phòng bị đã sẵn sàng liều chết đánh một trận. Màn đêm bức bối không mang theo chút hơi thở, nhị phu nhân đi xuống phòng nhỏ, đến trước một hang sân trống trải Nghi nhi, đã trễ thế này rồi, sao con còn chưa ngủ? Mẹ! Cô gái không quay đầu lại, thanh âm trầm nhẹ, cảm thấy trái tim không nhịn được. Con cảm thấy dường như huynh ấy sắp trở về rồi. Đứa nhỏ ngốc, cha con đã phái người đi nga ngóng rồi, nơi này rất kín đáo, sao nó có thể tìm đến dễ dàng như vậy? Nhị phu nhân kéo tay nàng sang, dỗ nhà mấy cái. Quân nghi ngẫm nghĩ một hồi cũng đúng nàng giãn mặt ra, dương tay khẽ đẩy nhị phu nhân về phía gian phòng một cái. Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, còn đợi một lúc nữa sẽ giao. Không lay chuyển được nàng, nhị phu nhân chỉ đành phải gật đầu. Đừng đứng lâu quá, bằng đêm khí lạnh rất nặng. Quân Nghi đứng trước cây mộc lan qua cút trồng đằng kia mỗi ngày đều được tưới nước nhưng vẫn cứ khô héo cầm bầu nước lên cô gái an tĩnh đi qua đi lại giữa khu vườn hệ gió thổi cỏ lai một cái là nàng lại ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng nàng khẽ trao mày đứng giữa gió đêm lặng lặng chờ nam tử trở về cô hùng phong phi duyệt cũng kháng đặt rồi càng nói lo lắng trong lòng càng thêm nặng nề Cô già kiết nhìn nam tử cưỡi trên lưng chiến mã, giọng điệu có chút trào phúng. Âm thầm tranh đấu nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng có thể kết thúc rồi. Phi Việt nhìn lên gò má đầy kiên định của hoàng đế, nàng bỗng nhiên hiểu ra, bất luận mình nói gì cũng đều vô ích, hắn căn bản sẽ không nghe lọt một chữ. Quân ẩn ngỡ mặt ô, lên ô, trời ô, mà cười, kiếm trong tay chỉ về phía hai người. Ta lại không ngờ, ngươi sẽ mượn tay một nữ nhân để đối phó với ta tuấn nhang hoàng đế mù mịch, thăm trầm, làm cho người ta kinh hãi Con người màu hộ phách giống như lan xoái khát máu, mơ hồ phong phi duyệt đã có thể cảm thấy một cổ máu tanh nồng nặng. Vậy còn đỡ hơn người, đích thần đem nữ nhân của mình đưa vào lãnh cung, chỉ dựa vào tội trạng đứa bé trong bụng cô ta, chấm bây giờ có thể bầm người ra thành trăm mảnh. Quân ngẩn nhíu chặt mày kiếm, phi duyệt kinh ngạc đến quên cả phản kháng, như vậy xem ra hoàng đế đã biết tất cả. Ta giống cho rằng, cô đối với Quân Nghi không giống những người khác. Quân ở nghiến răng chữ rủa năm ngón tay dùng sức siết chặt thanh kiếm. Khi duyệt có miệng khó cải chỉ là dùng sức lắc đầu. Ta, ta không có nói gì cả. Chuyện cho đến nước này, một lời giải thích còn có tác dụng gì đây? Nàng vô lực ngán vào trong ngực nam tử. Xem ra, ta đã sai rồi. Cái gì mà an tĩnh, cái gì mà buông xuống. Ta sao lại có thể tin tưởng ngươi? Quân ngẩn sững sờ thất thần Khi việc như bị sát đánh Phần an tường kia Nàng thật sự muốn cho hắn Muốn cho bọn họ Nàng kéo tay áo cô già kiếp Thần sắc bi thương Muốn khóc Nhưng lại gấp đến độ vô lễ Kiếp Chàng có nghe thấy không? Hắn có thể buông xuống Cổ họng nàng khô khóc Thân và tâm chưa từng mệt mỏi như vậy Cô già kiếp vẫn lạnh lùng như thế Hắn là hạ quyết tâm Dương nghị quân gia một ngày chưa diệt trừ Thủy chung là cái quả trong đầu Nam tử dương tay nhất Cả người nàng lên phi diệt bị hắn dát lên bãi dai Toàn thân đảo ngược Giống như toàn bộ thế giới đều trao đảo Cánh tay cô gia kiết ôm gọn lấy hai chân này Tiến bước chân gian lên bên tai phi diệt nhìn dạ áo nam tử tung bay Vẽ ra từng đường qua Mỹ trước mắt mình Trên mặt đất Một cái bóng bị kéo ra thật dài Bước chân hữu lực lại tiến lên trước dài ba bước sau đó dừng lại Tiếp theo chỉ nghe hoàng đế Thút xa một từ Rất gian lại âm u lạnh lẽo Hắn nói Dư yeah. Lòng ngực Phong Phi Duyệt tắt nghẹn Quả tim giống bị chàng ép lúc này càng thêm trầm trọng Một chữ kia giống như có thể xé rất màn nhĩ Từng mũi tên kéo đến tập kích mạnh liệt Rừng tên như mưa Vô số mũi nhọn công kích Bao dây quân ẩn ở chính giữa trường kiếm trong tay du ra ngoài Thư duyệt dương tay chiếc áo yếm giữa đầu ngón tay lất vứt theo gió đêm hướng về phía nam tử thổi tới hai mắt quân ngẩn ngưng trọng hắn mũi chân đạp lên lưng ngựa bay giọt lên bàn tay chụp một phát giữa không trung thân thể xoay vòng vừa mới rơi xuống đất dưới chân liền bị một mũi tên bắn trúng chui tên xuyên thẳng qua hắn quỳ một chân xuống dùng trường kiếm chống đỡ sức nặng toàn thân mở chiếc yếm trong lòng bàn tay ra phía trên thêm một con hổ con sống động như thật bên cạnh còn trang trí hoa văn kim tuyến cầu phước lành Ở giữa là hai chữ An Ẩn Là con trai của hắn Quân Nghi từng nói Nếu như sinh con trai thì sẽ đặt tên là An Ẩn An bình, quy ẩn Đó là điều nàng mong muốn Cũng là điều nàng vẫn luôn mong đợi Thân thể nam tử cứng đờ Một mũi tên sượt qua đầu da hắn Âm thanh giải dốc bị xé rách Đâm vào da thịt Đau đớn từ trên toàn thân không ngừng lan rộng đến trái tim lai quân nghi rung lên, cái bầu đựng đầy nước thình lình rơi xuống đất, làm thấm ướt hết cả làn váy kéo dài dưới mặt đá xanh. Bên tai chỉ có âm thanh từ cái bầu nước không ngừng lăn qua lăn lại truyền đến. nàng cuốn quýt mở toàn hàng rào ra, sâu trong cánh rừng chỉ có tiếng chim hót thanh tịnh, làm gì có bóng dáng người nào. nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, nàng dội dàn lau đi, cứ đứng ở đó nôn nóng bồn chồn trong phòng. Đột nhiên truyền đến tiếng đứa bé khóc náo, hoa hoa, giống như tiếng gào thét đinh tai nhức óc thốt nhiên xé tọa cả màn trời đêm. Nguồn ngay không hề có phản ứng, nàng trong chuyện lối đi duy nhất thông ra bên ngoài kia. Đứng ở cuối con đường, tầm mắt bị nít mắt che mờ, nhìn chầm chầm đằng xa, chấp nhất chờ đợi hắn trở về. Phong Phi Việt nằm trên đầu dai cô giả kiến, trong mắt đất rung núi chuyển. Một mũi tên sắc nhọn Xẹt qua một tiếng lướt qua tầm mắt nàng Thế như chả tre Đừng! Đừng! Trúng ngay giữa tim Ngón tay thon dài của nam tử Gắt gào nắm chặt chiếc yếm Máu tươi nóng hổi theo cánh tay chảy xuống dưới Thấm ướt con hổ nhỏ phía trên Còn có hai chữ an ẩn kia nữa An ẩn An ẩn Quân do tay áo, dùng sức lau mắt. Nàng quay đầu lại, hướng về phía đứa bé trong căn nhà gỗ lẩm bẩm: "An ẩn, đừng khóc. Mẹ con ta cùng nhau chờ phụ thân trở về. Phụ thân vẫn còn chưa được ôm con. Mẹ đã từng nói phụ thân là thương an ẩn nhất mà. Con ngoan, không khóc." Quân ẩn kịch liệt thở hổn hển, không còn khí lực phản kháng. Những mũi tên kia toàn bộ hướng về phía hắn mà đến một lượt. Phong Phi Duyệt quơ wow vào wow, hai tay vô ích, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn nó trôi qua khe hở giữa ngón tay. Xin, xin lỗi. lỗi, xin, xin lỗi. lỗi. Người ta có lỗi quá nhiều, quá nhiều. Mưa tên chan chút nhau mà đến, trong mắt quân ẩn khi nhìn thấy một điểm sáng màu đen, chằn chịt dày đặc, đếm cũng đếm không xuể. Hắn đem chiếc yếm nhát vào trong tay áo, mí mắt an tịnh nhắm lại. Thân thể bị lệch đạo ngàn cân đánh thẳng tới, lúc mở mắt ra, nhìn thấy chính mình bị dạng tiện xuyên tâm. Ông Phi Duyệt buông thỏng 5 ngón tay suý chặt ra, tóc dài xỏa tung cha kính toàn bộ khuôn mặt của cô gái. Nàng nghiến răng nghiến lợi, bi phận lẫn lộn, há miệng, hung hăng dùng sức cắn một nhát lên lưng cô giả kiết. Giờ khách này, nàng là hận, nhưng lại không lý giải được là hận cái gì. Có lẽ là hận chính mình bó tay bất lực. Có lẽ là hận chính mình đã tự ý quyết định hạn hắn ra ngoài Có lẽ... Phong Phi Duyệt nằm ở đó, không nhúc nhích lấy một cái. Nàng chưa từng nghĩ đến liệu mình có hận cô già kiết hay không, bản thân mình liệu có thể hận được hắn hay không. Quân nghi, quân nghi, trái tim dẫn chị kiên định nhớ đến cái tên đó. chịu đựng quá nhiều, Cuối cùng sau một khắc, trong thấy quân ẩn ngã rầm xuống, hôn mê, bất tịnh. Mỗi tên sau lưng thấy động tác nam tự ngã xuống mà toàn bộ xuyên qua lòng ngực hắn. Quân ẩn mở to hai mắt, dưới tinh quang ống ánh rực rỡ, tiêu cự trong mắt đã sớm rời rạc, môi mỏng khẽ mở, giống như muốn nói gì đó. Khóe môi, vết máu chảy xuống rớt vào và áo trắng tinh phía trước càng lúc càng nhiều. Nhân mã xung quanh rối rít thu tên trong tay về. Một nam tử dẫn đầu chỉ huy tiến lên, ngồi sợn xuống cạnh hắn. long mi nồng đậm của quân ẩn hơi nhóc nháy, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi lần dùng lực, liền ói ra một ngụm máu. Nam tử khi dùng chân đá đá lên cánh tay của hắn vài cái, lần nữa không lưng, đưa ngón tay dò xét trước cánh mũi hắn. Yếu ớt, ngay cả nửa điểm hơi thở cũng không có. Hồi doanh Dạ Thì giờ chung quanh rối rít quờ múa cung tên trong tay tiếng hò reo vui sướng bao phủ toàn bộ âm thanh suy yếu như có như không phát ra từ miệng nam tử hắn trừng lớn hai mắt ngón tay rũ xuống thảm cỏ đã không cần hơi sức nhất lên khẽ bật ra chính là cái chữ đó chỉ có gió đêm nghe thấy được đó là một cái tên thấm động thân tình à. tiếng đứa bé khóc càng lúc càng lớn gần như là tiếng kêu gào xé rách Quân Nghi chạy nước mắt, dừng ngẩn đầu lên, liền trong thấy một thân ảnh từ sâu trong rừng cây đi ra. Người ấy một thân trường xanh sắc tím cao quý, đầu tóc dùng một cây trăm bạch ngọc thanh nhã búi lại sau gáy, cả khuôn mặt dần lùi ra khỏi ánh trăng, hiện ra trước mắt nàng. Quân Nghi đi lên trước, nam tử rất cao, nàng đứng trước mặt hắn, cả người lại có vẻ thấp đi không ít. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, nhưng lại không biết phải nói gì. Mũi biết, huynh sẽ đến. Nam tử ngắm nhìn người con gái bị bóng dáng của mình che đi hơn phân nửa, mảnh mai như vậy, khuôn mặt rũ xuống, an tĩnh, nhu quà. Quân ẩn đưa một tay ra, đem sợi tóc dính vào gương mặt nàng chuốt ra sau gáy, lòng bàn tay cũng không lập tức rời đi, mà khẽ chạm vào sau cổ nàng nhẹ nhàng nhút da, kéo các người cô gái về phía mình, hét vào lòng ngực rộng rãi của hắn. Hai tay quân nghi dòng chặt sau lưng Nam tử, nhắm hai mắt lại, thanh thản tựa vào lòng ngực hắn trong trí nhớ quân ngẩn chưa bao giờ ôm mình như thế này thì ra lòng ngực của hắn cũng rất ấm áp nàng thỏa mãn cong khóe môi khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lên ngực hắn tại sao mùi không nghe được tiếng nhịp tim của huynh? cánh tay quân ngẩn càng thêm dùng sức kéo nàng vào trong ngực mình thấy hắn không nói lời nào cô gái ngẩng đầu lên hai mắt tìm được điểm sáng trong đôi mắt thâm sâu của hắn nói chuyện với mùi đi muội muốn nghe âm thanh của huynh nam tử khẽ mỉm cười nụ cười tuấn lãng vô hại quân ngẩn bây giờ tựa như đã thay da đổi thịt hắn không có luôn miệng nhấn mạnh bọn họ là nam nhi nữ tử quân gia không có nhấn mạnh trên người bọn họ còn trách nhiệm cúi đầu xuống đối diện ánh mắt mong chờ của nàng cuối cùng như nàng mong muốn nha đầu ngốc hắn gọi nàng là nha đầu danh mắt quân nghi đỏ lên trước đây đến một sắc mặt tốt của quân ngẩn đối với nàng cũng là hy vọng xa vời chứ nói gì đến sưng hô thân mật cương chịu như vậy hai tay vòng sau lưng hắn càng dùng sức ôm chặt không muốn buông ra nữa gọi thêm lần nữa đi bàn tay nam tử xoa nhẹ trên đỉnh đầu nàng nha đầu ngốc nước mắt theo gò má thấm ướt một mảng lớn y sam trước ngực nam tử nhưng mà làm thế nào cũng không tiến vào được trái tim bên trong không tiến vào được muội chờ huynh thật là cực khổ mẹ nói huynh sẽ đến cha cũng nói huynh sẽ đến nhưng mà nhưng mà không nhìn thấy huynh muội không thể nào an lòng được huynh biết không chúng ta có con rồi là con trai thằng bé tên là an ẩn an ẩn chúng ta đã nói rồi nói với muội đây không phải là mơ nói với muội huynh là thật Quân nghi ngước đôi mắt đậm lệ lên, cố gắng nắm bắt tia sáng trong mắt nam tử. Quân ẩn miếm chặt khóe miệng, ngón trỏ nhà dáng sợi tóc rơi trên trán nàng đẩy sang một bên, rồi một lần, lại một lần. Trong mắt bất đi vài phần tranh giành đấu đá, thay vào đó là không nở, là quyến luyến nồng đậm. Quân nghi chảy nước mắt, nàng không hiểu hắn sao lại không nở như vậy, thứ hắn lưu luyến là cái gì? Nói ta biết, mũi có hận ta không? Ta muốn chính miệng mùi nói. Quân nghi ngạc ngào, khóc không thành tiếng, Chỉ là dùng sức lắc đầu. Không có đâu, hết thảy đều là muội can tâm tình nguyện. Quân nghi không có lao nước mắt của mình đi, Hắn đưa mắt nhìn lại, Trung quanh dãy núi, cánh rừng u nhã, Tỉnh mịch, bao bọc căn nhà gỗ là chính giữa. Đây là một nơi tốt, Có thể sống ở đây thật là tốt. Quân cũng thích. Cô gái khó nén kích động, Nàng cho rằng lòng hắn có tham vọng, tuyệt đối sẽ không cùng mình ở lại căn nhà nhỏ nơi này. Quân ẩn kéo khóe môi gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, những chuyện ta chưa từng đáp ứng muội Tối nay, muội nói cái gì, ta liền làm cái đó. Thật sao? Quân nghi cảm thấy quá đổi bất ngờ, loại kích động này tràn đầy chiếm cứ cõi lòng nàng. Nhưng trong lúc mơ hồ cũng có bất an, giống chỉ là ngọt ngào, vì sao giữa cánh môi lại nếm thấy đắng ngắt. Giống như có thứ gì đó đang từ từ trôi đi vậy. Nàng lắc đầu không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Nàng khẽ nghiêng đầu, tỉ mẫn suy nghĩ. Một lát sau, có chút ngự ngùng mở miệng nói. "muội có thể bảo huynh tổng muội một lúc không? Chỉ một lúc thôi. Quân ẩn vẫn cười ôn nhu như vậy, không chút phiền não, trong trẻo, làm người ta không nhìn được mà muốn đến gần. Quân Nghi thấy hắn không nói lời nào Có chút quảng hốt, dội dàng giải thích Muội cũng không phải nhất quyết đòi huynh cổng Chỉ là lúc ở trong cung muội từng nhìn thấy hoàng thượng cổng tị tị Lúc ấy, mùi len láng núp ở một góc Rất ngưỡng mộ Quân ẩn giấu không có mở miệng Đến khi mong mỏi trong đáy mắt cô gái dần tản đi Nam tự xoay người, quỳ một gối xuống Quân Nghi lập tức không kịp phản ứng tầm mắt dính chặt lên phần lưng kiên định của nam tử. Bóng lưng kiêu ngạo thẳng tóc như cũ, tóc dài buông xuống thắt lưng, đôi môi nàng khẽ rung rẩy lúc này, e là đến một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Nàng hiểu quân ẩn hơn bất kỳ ai khác, nam tử như vậy chỉ có ở trên triều đình, mới khuỵ hai chân của mình xuống, đó cũng là hai vai bị trách nhiệm đè nặng. Nàng trước giờ chưa từng quán trách hắn, chứ dù là lợi dụng cũng được, Nhưng vào giờ này, ngày này, kể từ khoảnh khắc quân ẩn quyền một gối xuống kia, nàng có thể hiểu rõ, hắn đối với mình không đơn giản, chỉ là lợi dụng. Từng bước khó khăn, khoảng cách một thân người lại đi thật lâu. Quân nghi cuối người, hai tay quấn quanh cổ hắn, sau đó đem trọn sức nặng toàn thân áp lên. Đầu gối quân ẩn dùng sức, sau khi đứng dậy, hướng ra sau hỏi. Chúng ta đi đâu? muội theo huynh. Quynh đi đâu, muội liền theo đó. Trên mặt Quân Y tràn đầy hạnh phúc. Quân ẩn chỉ là cười khẽ, không có mục đích đi về phía trước. xuyên qua cánh rừng là một mảng hồ rất lớn. ở bên cạnh bờ neo một chiếc thuyền nhỏ. hai người cẩn thận bước lên trên, ngồi trước cột bờm mặt hồ bởi vì thuyền dao động mà bị đánh vỡ yên tĩnh sóng gần lan tàng phản chiếu bóng dáng hai người trên mặt hồ. dây thừng neo thuyền bị tháo ra. Thuyền nhỏ phiêu du dập dềnh trôi giữa sông. Có sợ hay không? Quân nghi lắc lắc đầu, hai tay níu chặt cánh tay nam tử. Không sợ, quân biết không? Hôm nay, mùi thật sự rất vui. Giọng nói như thuận lắng động trong trái tim quân ngẩn, hắn dưa ngón trỏ khều nhẹ lên cầm cô gái một cái. Như vậy là vui rồi. Tất nhiên rồi, thật ra, Một người không nhất định phải đại phú, đại quý mới có được vui vẻ. Trước kia, muội cũng không hiểu, nhưng bây giờ, muội muốn sống cho chính mình thật tốt, gì huynh, gì con, muội muốn mỗi ngày đều có thể giống như bây giờ. Ừm, muội hôm nay có phải nói quá nhiều rồi không? Nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng hồng. Nhìn ánh mắt dài dặt thận trọng của nàng, Quân ẩn cười nhạt, tiếp theo lắc đầu ta muốn nghe muội nói chuyện không cần phải giả chừng, muội nên được vui vẻ muội rất ngưỡng mộ tỷ tỷ huynh nghi dương tay giữ chặt bàn tay nam tử đúng rồi muội nhất định phải nói với tỷ tỷ tỷ ấy nói không ai huynh thật sự đã trở lại rồi sau này huynh sẽ đáp ứng muội rất rất nhiều chuyện chúng ta có đủ thời gian tận hưởng hạnh phúc đúng không Một lòn tóc xỏa tung dính lên đầu da nam tử. Hắn nâng tầm mắt lên, phủ đầy quang mang. Nam tử khẽ cong một gối, nói với quân nghi. Bụi nên được hạnh phúc. Cô gái khẽ mắt máy cánh môi, đột nhiên mở miệng. Quynh, Quynh phải đi sao? Ánh mắt quân ẩn ảm đạm, hắn khéo quân nghi ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nói nhỏ. Con trai của ta, bộ dáng có đáng yêu không? Nàng cảm nhận được mùi xạ hương thoang thoảng trên người hắn, gật đầu. Đáng yêu, cha và mẹ đều nói, chỉ giống mùi vài điểm, còn toàn bộ đều giống hệt huynh. Vậy sao? Nam tử cười yếu ớt, trong trẻo như suối nước. Cứ để thằng bé ở đây, chậm rãi lớn lên đi, không cần giống ta, quá mệt mỏi, quân gia đã không còn nữa. Ta thốt nhiên cũng thấy nhẹ nhõm sau này con lớn lên, đừng nhắc đến ta. Càng đừng để nó biết phụ thân của nó là người như thế nào Không, Quynh dốn không sai Chúng ta buông bỏ tất cả, có được hay không? Chúng ta không cần gì cả Quynh ở lại, đừng rời đi Quynh biết không? Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều rồi Quân nghi quả quyết cười tuyệt Nước mắt lạnh như băng Đã trượt dài dạt áo trước mở rộng của nam tử Quân ẩn nhìn cô gái trong ngực Ngón cái lau đi giọt lệ nơi khóa mắt nàng Sao ta lại không biết Ngay cả một lần cuối cùng Chúng ta cũng bỏ lỡ Quân nói gì Quân làm sao vậy Có phải Quân vẫn muốn đi hay không Nàng đột nhiên nắm chặt tay áo hắn Mùi Mùi sẽ không buông tay đâu Sẽ không Quân ngước mặt lên Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Dệt nước loang lỗ Quân ẩn miếng chặt đôi môi Xa xa, không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng đàn, vừa bi ai cất lên, lại bi thống thu hồi, thanh thanh trầm trầm. Tiếng gãy đàn, ngay cả trái tim cũng theo đó ửng lên chua xót Quân khóc không ra tiếng, nước mắt lại ý gì chảy không ngừng. Hắn từ trong tay áo bóc chiếc áo yếm ra ngoài, ngón thêm một lần lại một lần mênh cấn bên trên. Anh ẩn, nàng dùng sức gật đầu. Ừm. Uhm. Tên có hay không? Hành! Ta có con trai rồi, con trai của ta. Khóe mắt nam tự rũ xuống tạo thành một đồ cong kiêu hãnh. Môi mỏng lạnh bạc kéo ra, một loại du mừng trộn lẫn kích động thầm nói. Ta có con trai rồi, con trai của ta. Mùi thấy, huynh mới là đồ ngốc. Thằng bé đương nhiên là con trai của huynh rồi, nó sẽ từ từ lớn lên, còn phải gọi huynh là cha. Từ đầu tiên, thằng bé mở miệng nói, nhất định phải gọi huynh là phụ thân. Quân Nghi vừa chảy nước mắt, vừa nói. Quân ẩn thỏa mãn buông lỏng con ngươi hẹp dài, cái loại quyến luyến nồng đậm đó lại hiện ra. nha đầu ngốc, mùi là cực khổ nhất, từ đầu tiên con gọi phải là mẫu thân. Tiểu tử ngốc, từ đầu tiên con nói phải giữ lại cho huynh. Nàng cố chấp, nhưng mà không ai thuyết phục được ai hai người bạn nhìn nhau cười rồi lại cùng lúc lệ rơi đầy mặt quân nghi miễn cưỡng gượng cười hai mắt mũi mờ rồi không nhìn thấy quân đang khóc chuyên nên không cần phải xấu hổ à. quân ẩn kéo hai tay của nàng sang chụm lại một chỗ sau đó mở ra đem gương mặt tuấn tú của chính mình chôn thật sâu vào hơi thở nặng nề làm chất lỏng nóng bỏng dính vào lòng bàn tay Quân nghi khép chặt mười ngón tay không ngừng rung rẩy, nàng nhìn thấy hai giai nam tử co rúng lại. Có thứ gì đó trượt qua giữa khe hở. Quần sáng dần lan rộng trên bàn tay nàng, nóng rực như lửa, sợ lại bi tráng, thống khổ. Tiếng đàn, tấu gian chi âm cáo biệt, thăng trầm bất định. Quân nghi khẳng cả cô họng nhà nhàng nói. Nguyên xem, có phải mặt trời xuất hiện rồi không? Nam tử đứng dậy chỉ thấy trên đỉnh núi ở phía đông Mặt trời đỏ rực, đang tỏa sáng rực rỡ Ánh bình minh tuy đẹp như máu Trái thành một quần sáng lấp lánh Chói mắt khắp cả mặt hồ Đẹp không sao tả xiết Quân nhi công khóa môi Nàng quay đầu lại, nụ cười miễn cưỡng Cứng đờ trên khu mặt nhỏ nhắn Ấn Nam tử thấy tầm mắt nàng cúi đầu nhìn lại thấy giữa lòng ngực mình, từ lúc nào lại thủng một lỗ rất lớn, Máu tươi đang chảy ra, Thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn. Làm sao vậy? Thế này là thế nào? Đừng, đừng mà! Quân y cả chân thất sắc, Cuốn cùng gian tay che kính vết thương của hắn. Đừng sợ. Hắn ghiêng tay ra, Còn chưa chạm vào khuôn mặt cô gái, Liền rủ xuống. Ta không đau, thật đấy! A... A... Đừng như vậy, không thể được, chúng ta đã nói phải hạnh phúc mà. Không có huynh, hạnh phúc của muội ai sẽ đem đến đây? Cha, mẹ, mẹ cha, mẹ, hai người ở đâu? Gia mặt quần ẩn lộ rõ đau lòng, hai tay hắn dán lấy bàn tay cô gái, mười ngón tay gắt rao nắm lấy, mùi máu tươi nồng nặc quá thành nước mắt nhuộm máu. Chúng, Chúng ta, ta còn, còn có an ẩn ẩn Rơi xuống lạnh như băng, nặng nề như vậy An ẩn ẩn, an ẩn Quý khách thần lặng bẩm Trong đầu liền lẽ lên niềm hy vọng duy nhất Quý định chưa ra được thằng bé gọi Quý một tiếng Còn chưa có nhìn nó một lần Quý chờ muội muội đi ôm con tới đây Quý định đi đâu cả, chờ muội nàng dội dàn đứng dậy dưới chân lại bị dấp một cái nàng không yên tâm quay đầu nhìn lại liên tục dặn dò chờ muội chờ tầm mắt nàng thốt nhiên trống rỗng như vừa mới xoay lưng một cái lại không thấy bóng dáng nam tử đâu cả mặt trời đã leo lên đến lưng chừng sườn núi khuôn mặt của cô gái bị ánh sáng nhuộm đỏ nàng ngơ ngác đứng đói như pho tượng cánh môi khẽ mở soi lại khép Nghi, nghi, nghi, nghi. Nơi xa truyền đến tiếng gọi lo lắng của nhị phu nhân Đứa bé trong ngực qua qua khóc lớn Bà đứng ở trên bờ Thần sắc bất an Người đàn ông đi theo phía sau cũng lớn tiếng hô to nghi, nghi, bao bao trở lại Một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa mặt hồ Bên trên cô gái thần sắc quảng hút Thân đơn bóng chiếc Đàn gian hai tay dòng chặt lấy thân thể mình Trong lòng bàn tay, dường như vẫn còn nước mắt của hắn, còn chưa kịp khô. thân thuyền nhẹ nhàng lay động, bóng dáng in trên mặt hồ, chỉ có một người. dưới cùng một bầu trời sao, nam tử bị dứt bỏ nằm ngửa dưới mặt đất. Trên bầu trời, vẫn có ánh sao rực rỡ đang lóe sáng. Mắt, bị chói sáng của phần khó chịu, mở ra, hé mở một cái, rồi chậm rãi nhắm lại. Hắn đã có một giấc mộng thật dài Trong mộng có một căn nhà nhỏ an tĩnh Trong mộng hắn cõng nàng trên đầu dai Trong mộng hắn nghe thấy tiếng con khóc qua qua Trong mộng có một cô gái vẫn đang ở trên chiếc thuyền kia chờ hắn Quân ẩn nghĩ hắn đã thỏa nguyện rồi Chỉ có điều hắn lại thiếu nợ người con gái ấy cả đời Thời điểm chút hơi thở cuối cùng, hắn vẫn còn đang nghĩ, ta phải làm thế nào? Ta, ta phải làm thế, làm thế, nào. thế nào mới, mới có, có thể, thể đem lại hạnh phúc cho chung đây đây Đáng tiếc, đều đã muộn rồi. Hạnh phúc, đó là một thứ như thế nào? 170 Khiếp sợ Tỉ tí tỉ, tỉ tỉ Quân y đột nhiên kéo tay phong phi duyệt Thân sắc khẩn trương hốt quản không thôi Ngực của quân ấy Bị thủng một lỗ rất lớn Rất là lớn muội đưa tay Nhưng làm thế nào cũng không che lại được Vì sao Vì sao lại như vậy á khó chịu giống như bị người ta xí chặt cổ, phi duyệt không muốn tỉnh lại, thân thể choáng dáng không thôi, nàng nhất định là gặp phải ác mộng rồi. Đôi mắt thần linh trần lớn, trong đáy mắt là gương mặt phóng đại của nam tử. Cô giả kiết thế nàng tỉnh lại, buông lỏng thần sắc, hai tay đang đặt trên da nàng, cũng không thể làm gì khác ngoài thu về. Phong phi duyệt mở mắt ra, nhìn quanh một dòng, tầm mắt rơi lên trên mặt hoàng đế. Biết rõ là phí công, nhưng vẫn mở miệng hỏi quân ẩn đâu cô già kiếp không giấu giếm chết rồi chết rồi nàng lặp lại mặc dù là kết cục đã biết rõ nhưng vẫn như cũ không muốn tên là thật nàng muốn lưu giữ nhưng bởi vì nàng tự mình chủ trương mà đổi lấy kết cục quỷ diệt nếu như không phải nàng ít nhất quân ẩn còn có thể được sống vậy không phải còn tốt hơn bất cứ điều gì khác sao hai người nhìn nhau nhưng không ai chịu mở miệng trước Hai tay cô giả khí chống bên người nàng, từ từ đè thấp. Phi Duyệt nhìn hắn chọc chọc, trong mắt đờ đẫn dần dần rõ ràng. Nàng nhìn thấy y phục của hoàng đế còn chưa kịp thay ra, trước ngực bởi vì dùng sức khiêng nàng lên mà miệng dứt thương nứt toạt, dứt máu tràn ra. phong Phi Duyệt có hơi lay động nhưng lại biếm môi một chữ không nói, ánh mắt quật cường trống trải mà xa lạ, trong lòng trăn trở trăm mối tơ giò cuối cùng không nhận được, chất vấn. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Cô giả kiếp nheo mắt phượng, cánh tay chống bên người cứng ngắt, cuối nửa người trên xuống, tóc dài theo đó tùy ý rơi xuống hai bên. Ta tàn nhẫn. Hai mắt nàng đỏ bừng, dết máu trước ngược nam tử tựa như lời quân nghi nói, giống như bị phá thủng một lỗ to, không thể lắp đầy được. Đó là một người không có năng lực phản kháng, Hắn chậm chậm thu khủy tay lại, bóng lưng thẳng tắp ngăn trở ánh sáng sau lưng. Không để nàng cảm thấy chói mắt, nhưng mà ánh mắt hoàng đế đột nhiên lạnh lẽo như vậy, khiến nàng càng cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng hắn muốn mở miệng, lại cố nén không thốt ra nửa chữ, chỉ có nồng ngực phập phòng biểu hiện rõ lúc này hắn đang nổi giận. Phi Duyệt quay đầu đi, gương mặt vừa sâu vào gối thơ, thân thể lại bị sốc lên, lần nữa dát lên đầu gia nam tử. Nàng cũng không nhúc nhích, lười phải phản kháng. Cô già kiếp bước nhanh rời đi, hất tung màn tơ xông thẳng ra phía ngoài. Hai người cùng ngồi lên một con ngựa. Phi việc bị dây trước lực hắn, cuối gầm mặt, thà chiều trọng trành lắc lư cũng không muốn đụng chạm nhiều với nam tử phía sau. Bài xích của nàng Khiến gương mặt tuấn tú của cô giả chí Càng đầy khói mù Roi ngựa trong tay dung xuống Mang theo mười phần khí lực Qua hồi lâu Hoàng đế lúc này mới kéo dây cương Dẫn đầu nhảy xuống ngựa Bàn tay nắm thắt lưng nhỏ nhắn của nàng Trực tiếp kẹp lấy nàng nhắc xuống Phiêu diệt đầu dán mắt qua Lục phủ ngủ tạng như bị chàng ép lại một chỗ Trong không khí Có mùi cỏ thơm thanh lạnh Có cái trong trẻo của núi đồi Chỉ có điều Lại xen lẫn một cỗ mùi vị không hòa hợp lắm Cô giả kiếp sải bước đi lên, bên lính đang bận rộn thế thế, lần lượt quỳ xuống. thầm kiến hoàng thượng Tứng sĩ dẫn đầu bước nhanh đến, nhìn thấy cô giả kiếp hiển nhiên kinh ngạc không nhẹ. thuộc hạ thầm kiến hoàng thượng Nam tử sắc mặt không vui, khu mặt nhỏ nhắn trắng nõn của phi duyệt sưng quyết đỏ bừng, trên trắng đã có mồ hôi lạnh toát, nàng dung tay cao lên mu bàn tay cô giả kiếp mấy cái. Thả ta xuống! Hoàng đế ngưng mắt nhìn ra đằng xa Ở ngay trước mặt có một cái hố sâu vừa mấy đào xong, Đất vàng đắp quanh bốn phía mắt hắn lóe lên chút đau xót Hắn mang phong phi duyệt tiếng gần lên trước Sau đó nhẹ buông tay Để mặt nàng ngã xuống đất Trẫm tàn nhẫn không sai Cô giả kiến từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn cô gái nửa nằm nửa ngồi Hắn như một tay ra Chỉ cái hố sâu bên cạnh Nàng thử nhìn xem Bên trong đó còn tàn nhẫn hơn nhiều đấy. Phi Việt chống hai tay dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, hung hăng chống lại khóe mắt lạnh lùng của hắn, hai chân dùng sức nhảy qua. Hoàng đế thấy thế, sau một khắc do dự, cuối cùng tiến lên kìm chặt cổ tay nàng. Phi Việt ngoái đầu nhìn lại, nổ ý mờ mịt nơi đáy mắt hận không thể nhấn chìm hắn vào trong nàng. Nàng dùng sức dung tay, cổ tay trắng nuốt bị suýt xa lằn đỏ, nhấc chân tiến lên cô già kiết đuổi theo một bước nhìn cô gái bò lên sườn núi hối hận muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi phong phi duyệt kinh hãi cánh môi nhỏ nhắn hé mở sau đó xoay đầu lại không ngừng nôn ngoại. một tay nàng đè chặt trước ngực thân thể cuét hơn thành hình cung cô già kiết đi lên trước binh lính sau lưng hai mặt nhìn nhau bọn họ không ngờ rằng hoàng đế tôn quý Sa hà mình tới bàn tay nhẹ rơi lên lưng nàng dỗ nhẹ già cái Ối đến nỗi nước mắt cũng chảy ra Phi việc xoay đầu lại Lần này cũng không hất tay nam tử ra nữa Hai mắt nàng đỏ bừng Nhìn cô giả kiếp chầm chầm Hoàng đế lộ giả mặt yêu thương Lúc thu tay lại, hướng về phía tây Giạt áo màu đen chật nâng lên Bao phủ màn trời sau hung hút Lý tướng quần Có mặt tướng Sau lưng một nam tử bước nhanh tới Quỳ gối xuống đất Cô giả kiếp rủ hai mắt dẫn nhạt nhạt như cũ xuống Dưới lông mi, cặp đồng tử màu hổ phách kia bị một tầng ảm đạm bao phủ. Đó là, giả tịch mịch không muốn bị người khác nhìn thấy. Hắn miếm căng khóe miệng, môi mỏng khẽ mở. Nói chậm nghe, lúc trước, người đã đồng ý với họ những gì? Lý tướng quân khụy một gối dưới đất, nửa người trên mặt áo giáp kéo ra thẳng tắp Hắn ngước đầu, thanh âm thế nhưng lại trang trọng, nơi cỏ hỏng nhấp vô vài cái khác thường, lời nói ngạn ngào. Thuộc hạ đã đồng ý với từng tử sĩ ở nơi này, đưa bọn họ về nhà. Phi Việt nhắm chặt hai mắt, trong lòng không chỉ có khó chịu, mà còn cực kỳ đau nhức. Thuộc hạ chỉ có thể sống ngày bình định chiến loạn, cố gắng bảo trụ mỗi một vị huynh đệ còn sót lại. Giành mắt nam tử đỏ lên, ngước tầm mắt lên nhìn sang, hắn tất nhiên biết Phong Phi Việt gì sao lại hoa khang không ngừng. Nơi đó, là nơi chôn cất toàn bộ thi thể hai cốt các binh sĩ tử trận. Toàn bộ hố sâu mười tất bị nhát đầy, hơi thở chết chóc, rối rít hỗn loạn, táp vào mặt, tử trạng thảm thiết. Lần này cô già kiếp không mở miệng nữa, nàng cũng có thể hiểu được ý của hắn. Hoàng đế tư thái huy phong, hắn phóng mắt nhìn đi, tăng quân dồn dập kéo đến, dây kính cả hố sâu không một cả hở. Tiên nắng sớm đầu tiên rọi lên chiến giáp đơn bạc, phản chiếu thành một loại hàng quan cứng rắn. Các binh sĩ dai kề dai, thần sắc tuy có bi thương, nhưng nhòe khí ngất trời, trên mặt thấm đầy ý chí chiến đấu, chấn động lòng quân. Phi Việt ngước mắt nhìn đi, mỗi một bóng hình hiện ra cao lớn quay hùng. Nàng kéo thẳng lưng đứng dậy, cố nén khó chịu trong dạ dày, trên mặt các binh sĩ không hề có một chút ghê sợ, bởi vì bọn họ biết, đó là những huynh đệ sống không xa, chết không rời bọn họ đã không thể mang theo các binh sĩ tử trận về nhà chỉ có thể chôn thân ở tha hương chôn cất dưới một mảnh minh nguyệt cảnh tượng đột phá dòng dây trong rừng kia nàng cũng tận mắt trông thấy đó chính là tam quân bố trận mà quân ngẩn nắm rõ trong lòng bàn tay nhiều người như vậy chết ở trong tay ai không cần nói cũng biết cánh mồi nhỏ nhắn khẽ mở Một câu còn chưa nói ra thành lời, liền nghe thấy cô già kiếp mở miệng trước. Có lẽ, nàng sẽ không cảm giác được, nàng gì quân ẩn mà hận. Bởi vì, nàng quan tâm đến quân nghi. Con người đều như nhau, thân sơ xa gần, thậm chí có thể xem thường tính mạng của ngàn dạng con người. Chỉ mong một cái an lòng của nàng, đổi được một cái công đạo nàng dành cho nàng ta. Ở trong mắt trọng, bọn họ đều cũng giống như vậy ta không chỉ báo thù cho bọn họ, càng phải thực hiện lời nói lúc đầu, đưa bọn họ về nhà. Nói cách khác, quân ẩn không chết, thủy chung là một cái ẩn họa, mà cái gai này găm trong đầu đáy dương, đồng nghĩa với ghim lên long mạch quyền triều. Phong phi duyệt muốn phản bác, nàng muốn nói, quân ẩn đã biết quay đầu, hắn sẽ đi thật xa, chúng ta có thể xem như không có người này.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 dù xếp lại tập 73 dù hoang hoang hẹn gặp lại các bạn tài truyện audio lây duy lê và kỳ sau thầy ngái chào tạm biệt